Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Hương không có người yêu. Mai kêu ông Thành về phát hiện ra, ông sẽ mắng Liễu đồng lõa với Hương để gạt gẫm ông. Còn nếu bảo thẳng là Hương đang có bổ, thì câu chuyện nội bộ sẽ nổ lớn, quán cung đàn có thể bị dẹp tiệm, và Liễu sẽ không còn chỗ lạc nữa. Sự rằng co làm Liễu ngồi yên. Mà Liễu ngồi yên tức là một cách trả lời rồi. Bởi nếu Hương vô tội, thì Liễu đã xác nhận ngay, chứ tại sao lại im lặng. Ông Thành đủ thông minh để nhìn ra điều đó, nhưng ông cố gắng nài nỉ một lần nữa. Cậu cần biết là mẹ Hương có thật lòng yêu cậu hay không, hay là mẹ còn có người khác. Cậu ở xa, không biết, con con nói đi, con cứ nói thật đi tức là con giúp cậu. Liễu ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi: "Ừm." Um, uh giả như cậu biết mẹ có người yêu. Ờ không, không, con nói giả như thôi nha, chứ con không dám bảo là mẹ có người yêu. Con nói là giả như mà mẹ có người yêu thì cậu sẽ sẽ xử lý ra sao ạ? Ông Thành bật cười vì thấy Liễu lý sự quá, ông nói: <cười> Thì cậu sẽ lấy lại nhà, lấy lại quán, nhưng mà chừng đó cậu vẫn phải thuê con đứng trông nom cho cậu như bây giờ. Liễu nhíu mày ưu tư hỏi lại: Ừm Nhưng mà cậu cậu có chắc là cậu lấy lại được không? Cái lúc mua nhà đó cậu đăng ký chủ quyền tên ai? Con nghe mẹ bảo là chỉ có mục mình mở đứng tên thôi mà. Ông Thành ngẩn người cúi xuống. Quả thực đúng như Liễu nói, trên mặt pháp lý ông có quyền gì ở cái quán này đâu. Ông Thành chưa kịp nói gì với Liễu thì Hương về tới, nàng dựng xe và đi thẳng vào quầy, Liễu vội vàng bỏ xuống bếp. Cô cần giấu ngay món tiền khổng lồ mà ông Thành vừa tặng. Trong quầy theo thói quen, Hương liếc nhanh cuốn sổ ghi thu, trong lúc nàng đi vắng giờ vui vẻ bảo ông Thành: "Em lên gác cất bóp với giấy tờ nha. Anh trông hàng hộ em một tí đi. Mà anh cũng tập dần đi là vừa đó. Nay mai về ở hẳn với em, biết công việc mà làm." Dứt lời, nàng mỉm cười bước lại chân thang và lết lẩu. Hương vừa lên gác thì có gã thanh niên dựng xe chiếc sang vơ kiếm mát tiến vào quán ngó quanh một vòng rồi thản nhiên bước lại quầy. Đó là thằng bạn thân đồng hương của Tuân, gã biết Tuân là người yêu của Hương nhưng gã không biết ông Thành là ai, thấy lớn tuổi lại từng là người nhà nên gã lễ phép hỏi. "Chào bác ạ, Hương có nhà không bác?" Ông Thành ngượng ngùng lúng túng chưa biết trả lời ra sao thì gã thấy Dung từ dưới bếp đi lên, gã bỏ ngay ông Thành vẫy tay gọi Dung. "Dung ơi!" Tuấn nó có lại đây không? Cái thằng phải gió này hôm nay tự dưng lại tắt điện thoại di động, hay là hết pin rồi, gọi mãi không được. Dung sợ hãi nhìn ông Thành rồi trừng mắt nhìn gã thanh niên làm hiệu vì giọng gã khá lớn. Gã không hiểu tại sao Dung cứ nháy mắt và lắc đầu, gã lớn tiếng hỏi lại. "Từ sáng đến giờ thằng Tuấn có lại đây không?" Ông Thành nghe nhắc đến tên Tuấn, tự dưng mặt tái nhợt, tim đập thình thịch. Dung vội nắm tay gã thanh niên, lôi nhanh ra sân. Nhưng gã quay đầu lại, ngước nhìn lên lầu và hỏi Dung, "Hay là nó nằm dở xem phim tập ở trên gác?" Câu hỏi của gã càng làm ông Thành tức từng đoạn ruột, chẳng còn ngờ vực gì nữa, rõ ràng thằng Tuấn nào đó vẫn đến đây ngủ với Hương thường xuyên. Dung cuống quyết lôi gã hẳn ra ngoài sân, giật mạnh tay và gắt, "Ê,แก phải rõ này. Đừng có đến đây tìm anh Tuấn nữa. Mẹ cấm đấy." Cái thằng Tuấn nữa, mợ dặn là không được đến nữa. Dung nói nhỏ chỉ vừa đủ để gã nghe, nhưng gã chỉ tay vào mặt Dung và vẫn nói bằng giọng oang oang. Nghe anh dặn đây này, nghiêm túc chứ không phải là đùa. Đêm nay thằng Tuấn có đến đây đó thì nhớ bảo nó là bố nó đang tìm có việc khẩn trương. Rút lời gã lấy xe phóng đi. Ông Thành đứng nhìn theo, đầu óc choáng váng như vừa trúng gió. Bàn tay run run Ông cố trấn tĩnh để khỏi bật khóc lớn. Vừa lúc ấy, Liễu từ dưới bếp đi lên đến bên cạnh ông, thấy mắt ông nhòa lệ, Liễu muốn giúp ông kết thúc chuyện tình lầm lỡ nên Liễu nói thẳng. "Ờ, cậu biết rồi, con chẳng cần giấu cậu nữa. Vết thương đau đến đâu thì cũng phải một lần mở mới chữa lành được. Ờ, lúc nãy cậu hỏi con Đỗ Tuân là ai, lúc ấy con con không có nói được." Nhưng mà bây giờ thì cậu biết mẹ Hương không chung thủy, cho nên con con có thể trả lời cậu được. Dạ thưa con con xin thưa với cậu, Đỗ Tuấn là cái người hàng đêm đến đây ngủ với mẹ Hương khi cậu ở Mỹ ạ. Ông Thành thấy xây xẩm mặt. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net